Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nộp Chuyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh. Thì báo cáo với anh em đấy là mỗi người thì người ta thích một cái thể loại chuyện. Có thể đối với mình thì cái thể loại nên hay, nhưng đối với người khác thì người ta lại không khoái. Thực ra thì cái chuyện mà xuyên việt tiểu lưu manh này mình cũng đánh giá nó là một cái loại chuyện hài hước dí dỏm, giải trí nhẹ nhàng và nó có mang đến một số cái kinh nghiệm là ăn buôn bán theo kiểu bị bợ Nhưng mà nếu mà để về nói về tu luyện hay là các cái kiểu khác thì nó không phải là một cái thể chuyện quá cuốn hút cho nên là nhiều người ta không thích cũng là dễ hiểu. Tại vì đa phần những bạn mà nghe tin hiệp thì các bạn sẽ thích cái độ gay cấn, cái độ lắt léo cũng như là sự phiêu lưu của nhân vật chính. Ngoài ra thì nó còn phải có những cái gọi là tương tác của nhân vật nữ thì đó là thứ mà bộ chuyện này không có. Tại vì nhân vật chính của nó quá an nhàn đi, nó quá an toàn và thực ra thằng này nó không có giới tính càng này, nhân vật chính này nó không, không có ham thích nữ sắc. Nó không có một cái gì đó uh, mang tính chất giới tính rõ ràng. Cho nên là nó lại càng là một bộ chuyện không được người ta yêu thích. Nhưng ngược lại thì cái giải trí nó sẽ đến từ những nhân vật phụ. Kiểu như bọn Long Hạo rồi qua từng cái nước. Nó sẽ có những cái nhân vật phụ thú vị, hài hước. Vậy thì chúng ta cũng không cần thắc mắc quá nhiều. Chỉ cần ai thích thì nghe. Ai không thích thì có, có thể nghe bộ khác. Nhiều bộ nó cũng rất là thú vị khác nữa. Tổng hợp một phần trước thì Tô Thần ở bến uh, À, đế thần cung à, dẫn theo Dương Na đến để đòi lại công bằng cho đế mộng Tuy nhiên cuối cùng lại trở thành tay sai của Long Hạo Mang chìa khóa đi để cho đám người khác đến đánh cướp Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Tự người đi tìm cái chết Nếu như giao bí thuật cho bọn ta thì ngươi đã không phải đối đầu với nhiều thần minh như vậy Một vị bán thần vương lạnh lùng mở miệng Cô thần đã không muốn nói gì nữa là do các ngươi quá nóng vội Chứ chết tiệt là có ai bảo không đưa đâu Nhìn một đám đông thần minh kéo tới Cuối cùng tô thần cũng lấy bí thược ra Lạnh giọng nói Bí thược mà các người cần đây Một chiếc bí thược cấp thần nhân Đưa cho các người là được chứ gì Nói xong tô thần liền vung tay ném chiếc bí thược vàng ống ra Cả đám thần minh vội lao vào giành giật Người, ngươi lại ném luôn như vậy à Thần linh của bát phương thế lực sững sờ Ngươi không thèm chống trả chút nào sao Ta là bán thần vương Còn là tán tu Ta cần chiếc chìa khóa ở cấp thần nhân để làm gì vốn dĩ đã muốn trực tiếp đưa cho các ngươi kết quả là các ngươi chẳng nói chẳng rằng mà động thủ còn chẳng cho ta thời gian lấy bí thuật ra nữa tô thần cười lạnh nói giờ thì tốt rồi các ngươi đi tranh đoạt đi tô thần ném bí thuật ra rồi bỏ chạy mất hút nàng không muốn bị đám thần mình kia giữ chân dò la thử xem có phải thực sự là còn có nhiều bí thuật nữa không nhìn thấy tô thần rời đi người có bát đại thế lực đều cảm thấy rất khó hiểu thật sự sảng khoái đến vậy sao Ngươi phải nói sớm ra chứ, ngươi mà nói sớm thì bọn ta đã không mất công động thủ rồi. Trơ mắt nhìn cả đám thần minh tranh giành bí thuật, cường giả có bắt đại thế lực bứt rất khó chịu, thật sự không chan vào nổi mà. Lần này có quá đông thần minh, không ít thần minh cũng không kém bọn họ, dù bọn họ có liên thủ lại cũng không ổn. Hay là gọi cứu binh? Thôi bỏ đi, một chiếc bí thuật cấp thần nhân mà thôi, cứ để cho bọn họ cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Đế mộng nói, kịch này đã hết rồi, chi bằng cứ rộng lượng một chút vậy. Ông sai. Một chiếc bí thược cấp thần nhân thôi thì cứ cho bọn hắn đi. Cơn giả khác gật đầu, nội tâm lại đang dỉ máu. Sao mình ngu quá vậy không biết? Hấp tấp động thủ mà làm gì? Đế mộng cũng lập tức bỏ đi. giành giật thì đã không thể được. Thế lực sau lưng mấy gã kia cũng không vừa. Vì một chiếc bí thược cấp thần nhân mà mạo hiểm không đáng. Đến tứ bảng lâu chờ chưa mai sẽ có tin tức về bí thược cấp thái thượng. Một thánh viên tộc mở lời. Phải đưa vật liệu của trận pháp cấp thần vương thật sau Đế mộng câu mày, loài vật phẩm quý báu như thế Liệu thần vương có không tiếc Mà lấy ra hay không Phải đưa, cường giả thánh viên tộc Đáp ngay không chút do dự Chưa nói đến vấn đề ân tình Nhóm người Long Hạo vì thánh viên tộc Mới rơi vào hoàn cảnh thế nào Lý nào lại không đưa Với lại vật liệu trận pháp kia chưa chắc là thứ Mà bọn Long Hạo muốn lấy Rất có thể đó là do la yêu cầu Nhóm người Long Hạo cũng là mệnh khổ thôi câu thần về đến tứ bảng lâu trước một bước thấy lại có các thần ngồi chật ních trong tứ bảng lâu không khỏi mặc niệm cho bọn họ có loại người gấp gáp lao đầu vào bẫy như các ngươi hay sao sợ đối phương không bẫy được các người à tốt rồi tạm thời không còn việc của người nữa chưa mai hãy qua đây lòng hạo xua tay nói tô thần há hốc miệng thở dài một tiếng chậm từ suy nghĩ mình nên đi đâu bây giờ tài nguyên cấp thái thượng cấp thần vương chắc chắn là trong chiến thượng chư thần sẽ có <cười> nhưng mà số lượng rất ít. Theo kinh nghiệm của bản thân mình, thì có lẽ gom hết tài nguyên của chiến trường chư thần cũng chưa chắc đáp ứng đủ yêu cầu của bọn người Long Hạo. Nhìn mấy người bọn họ bán tin tức, từng cây thần dược, từng khối khoáng thạch, mỗi loại tài nguyên đều lấy rất đều tay, trong lòng nàng tựa như đang giữ máu. Các người cho ta một chút đi chứ. Trước giờ chưa từng có lúc nào như thế này, tô thần lại thiết tha mong muốn mình có thể có tài nguyên dùng nhiều không hết. Thấy tô thần rời đi, bọn người Long Hạo chỉ uống trà Thỉnh thoảng quay xong táng dốc với các thần minh và nghe Giang Thái Huyền kể về những chuyện thú vị trong chiến trường. Thực lực tặng đầu người bảng gần đây không có thay đổi gì lớn, đều do người có bát đại thế lực thay phiên đứng đầu. À, Ngọc Long tộc và thánh viên tộc xếp hạng thấp hơn một chút, chỉ đứng đầu bảng có một lần, Giang Thái Huyền thông thả nói. bát đại thế lực phần lớn đều đang siêu tầm trong lãnh địa của mình, số ít ở tứ bảng lâu này, cho nên thực lực tặng đầu người thường xuyên là có. Ngọc Long tộc và thánh viên tộc vì từng được nhóm người Long Hạo giúp đỡ tiết lộ tộc nhân có vấn đề có sự chuẩn bị trước cho nên tránh được nguồn cơn rắc rối các thế lực lớn khác thì lại không như vậy họ hoàn toàn chưa có chuẩn bị càng không biết nơi này xảy ra vấn đề chỉ cho rằng tài năng của mình không bằng người chạy sang địa bàn của người ta thì đánh không lại người ta các thần vương khác đều đang tìm kiếm bí thuật cấp thần vương hoàn toàn không có tâm trạng để mắt đến các cuộc giao phòng ở bên này cũng cam đoan là không nhúng tay vào Hơn nữa tổn thất những lần trước không phải là quá lớn và lại ai nấy được tổn thất cho nên không mấy để ý. Thần Minh trong thứ bảng lâu nghe được tin tức chuyển đến mới biết chiến trường bên này cạnh tranh sôi nổi cỡ nào, thương vong lặng nề ra làm sao, các đệ, thế lực lại mất đi nhiều thần Minh đến thế. Bạch ra, đưa đến một khối khoáng thạch cấp thần vương. Lúc này một vị trưởng lão Bạch ra đến cao giọng nói, đa tạ, Long Hạo vội vàng cảm tạ nhận lấy khoáng thạch. Đế thần cung đưa tới một khối tinh thần thần tinh. Ngọc Long Tộc đưa tới... Bát đại thế lực này thật không biết xấu hổ, lắm tiền nhiều của, vì tiên cơ mà thực sự đưa đồ vật tới. Mấy vị thần minh không đủ sức đưa tài nguyên thì tỏ vẻ thèm muốn và đỗ kỵ. So với một cái bí thược thì mấy khối thật đó, vốn chẳng đáng là gì. Bát đại thế lực giàu có hào sảng mà, kinh doanh nhiều năm như vậy, hoàn toàn có đủ khả năng tài phú. Đúng vậy, có tài nguyên thì ghê gớm lắm sao, có bản lãnh thì cạnh tranh công bằng đi. Một vị bán thần vương lấy làm bất mãn, thế lực của hắn chỉ có mỗi hắn là mạnh nhất, không cách nào sánh bằng thế lực ở cấp bậc thần vương. ngủ rốt, có tài nguyên thì đã ghê gớm lắm rồi đấy. Một vị bán thần vương khác cười lạnh nói, thiền vũ lâu, đưa tới một khối thiền vũ thạch. Thiền vũ lâu á? Thế lực nào vậy kìa? Một nhóm người nghi hoặc, chưa từng nghe qua, nhưng có thể lấy ra một khối khoáng thạch cấp thần vương, thế rằng sau lưng cũng có một vị thần vương. Đà tạ khoáng thạch của thiên vũ lâu, lòng hạo cảm kích nói. Hắn thì lại biết thiên vũ lâu này, từ tin tức của tiểu hàm hàm gửi đến. Thiên vũ lâu này cũng là một thế lực không có ý tốt, cùng một loại với hồn tộc, trước này luôn ẩn trong bóng tối. Vì thần vương nào đứng sau lưng thì tạm thời chưa rõ. Rất nhanh bắt đại thế lực và các thế lực thần vương trong bóng tối đều đã đưa vật liệu tới, chỉ mong có được tiên cơ. Lòng hạo thì nhất loạt cảm tạ, trong lòng lại lấy làm khinh bỉ. Chiếc bí thược kia thì có tác dụng dám chó gì chứ Chắc chắn sẽ trở thành thành vương sao Có thiên phú ấy Thì lo gì không trở thành thần vương Không có thiên phú thì đạo tràng Là mới là thứ cần thiết cho các ngươi Sau khi cảm tạ Không còn ai đưa đồ đến nữa Long hạo mượn cớ sửa chữa trận pháp thiên cơ Bước vào chỗ nghỉ ngơi của tứ bảng lâu Vân tiêu đại nhân Bây giờ ta vào được không Kèo kiệt thật đó chàng chủ Thần ma đạo tràng sao không cho chúng ta vào nghe ké chứ vào đi vân tiêu nhàn nhạt, nhạt đáp bây giờ long hạo mới đẩy cửa bước vào giao toàn bộ tài nguyên cấp thần vương cho nàng vân tiêu đại nhân những thứ này là tài nguyên cấp thần vương thu được hôm nay có dùng được không vân tiêu quét mắt nhìn thoáng qua gật đầu nói khá vật liệu rất khá đợi ta hoàn thiện cửu khúc hoàng hà đại trận nghĩ cách thu thập thêm một vài vật liệu nữa đến khi đó thì dưới thần vương không có a dưới thần hoàng không có kẻ nào chạy thoát ta hiểu rồi Long Hạo vui mừng khôn xiết. nếu kiều cúc hoàng hà đại trận có thể hoàn thiện đến mức độ ấy thì không cần phải cẩn thận quá thể đổ tội cho Mala nữa nếu có thế lực kia của Mala hoàn toàn có thể nhìn ngang liếp dọc đi lại ở chiến trường chư thần mà không có kẻ nào dám ý kiến trao đổi một hồi Long Hạo tiếp tục ra ngoài bận việc tuyên bố tin tức trận pháp thiên cơ đã sửa xong điều đó khiến cho đám thần mình vui mừng khôn tả đồng thời Long Hạo cũng nhận được tin tức từ bắt đại thế lực hỏi cần số vật liệu Ở cấp thần vương kia để làm gì Long Hạo đáp lại một cách dứt khoát Bọn ta cũng vì bản thần minh, Bọn ta có được một cái trận pháp Có thể giải trừ bí thuật Ở trên người bọn ta Thoát khỏi sự khống chế của Ma La Thì ra là vậy Nhưng mà trận pháp gì vậy chứ Chắc chắn không có làm Ma La mạnh hơn đấy chứ Các thế lực có phần lo lắng Yên tâm đi Bọn ta làm sao có thể làm cho Ma La mạnh hơn được Cả đệ tử của hắn mà bọn ta cũng đã hãm hại kia mà Long Hạo chuyển tin cho Thánh Viên Tộc. Thánh Viên Tộc tức khắc đứng về phía họ. Mối thù giữa, Long Hạo và Huyết Thiên Tinh, Thiên Ngữ là rất phức tạp. Ba tên lừa đảo này tuyệt đối sẽ không từ thông với địch đâu. Có Thánh Viên Tộc đứng ra đảm bảo, lại thêm phía Ngọc Long Tộc lôi kéo cảm tình. Ngữ khí của lục đại thế lực mới hỏa hoãn, nhưng vẫn không tin lắm, bởi vì nhân phẩm của ba tên lừa đảo này chẳng đáng tin cho mấy. Các người không để bọn ta sống, vậy thì mọi người đừng chơi nữa. Tin tức về bí thược, các người tự nghĩ cách đi, Long Hạo lạnh lùng nói. Bây giờ lục đại thế lực mới không nói nữa. So với bí thược thì trả chút tỉnh tài nguyên này có tính là gì. Không nên dồn ép quá đáng. Làm vậy chỉ phản lại tác dụng. Dẫu sao mấy tên này cũng sẽ bị huyết thiền tình giết bà. Bán những tài nguyên khác đi, sau đó lại chia tiền với Tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong. Đương nhiên những người khác cũng có phần. Lần này kêu gọi nhiều người như vậy, mà chỉ có ba người chia tiền với nhau, thì sẽ không dễ ăn nói. Cũng may chia tiền cũng không nhiều, và lại cũng chẳng cần phải chia quá nhiều. Mấy người kia cao lắm chỉ xem như là làm công, tùy tiện chia đại một phần nho nhỏ cho họ là được. Thần nữ áo trắng ngự không mở đi, nét mặt tràn chè thất vọng. Nàng vừa lục tìm trên mặt đất, kết quả chẳng tìm được tài nguyên gì cả. Đến một cây, đa... cấp thần nhân cũng chẳng có. Ồ, chiến trường chư thần kỳ trước. Tô thần nhớ đến chiến trường chư thần kỳ trước. Rồi so sánh với kỳ này chỉ có sự ưu phiền, cách biệt quá lớn rồi. Kỳ trước thần minh cạnh tranh tìm kiếm bí thực, thần dược hay là tài nguyên gì cũng đều chỉ là thứ yếu. Vừa mới bắt đầu cũng không có vờ vét dữ dội đến như vậy. Càng chẳng có mấy ai trong lòng lại lưu trữ cái việc vờ vét tài nguyên. Thế nhưng kỳ này thì sao? Nàng đã tìm kiếm hơn trăm dặm mà một chút tài nguyên cũng không có. Ngược lại chỉ thấy một đám thần linh đang chăm chỉ tìm kiếm quanh đó, không phải là tìm bí thực mà đang tìm tài nguyên. Tài nguyên có thể mua được tin tức về bí thực cơ mà Gom góp tài nguyên cũng đồng nghĩa với việc Có thể tìm được tin tức về bí thực Thành ra những thần kia chỉ cần Cần cù tìm kiếm tài nguyên Nơi họ đi qua chỉ cần từ cấp thần thôi Thì dứt khoát là không thoát được Ôi, những vị thần mạng khổ Các người đều đang làm công cho bọn họ Tô thần giàu dĩ than vãn một tiếng Nhưng hình như ta cũng giống như bọn họ thì phải Các người thẩm nói là bọn họ ngốc Không biết tự mình lấy bí thực cho mình Ngược lại còn đem bán cho các người, không đi tranh đoạt. Nhớ tới những lời ấy, tô thần khi mà tìm kiếm đã nghe thấy không dưới mười lần. Trở thành khách canh của tứ bảng lâu sau khi biết rõ mọi chuyện, tô thần hận không thể hét một to một tiếng. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngốc? Không phải người ta không tranh giành bí thuật mà người ta có bí thuật nhiều đến không biết phải dùng thế nào. Tô thần khẽ than: Chiến trường chư thần kỳ này thực sự không quá bình thường. Tuy nhiên, tuy có chém giết nhau đã ít đi rất nhiều không có nghiêm trọng như ngày xưa. Những trận chiến mà máu chảy thành sông gì đó lại càng không thấy. Nhớ năm xưa một mình ta độc đấu với biết bao nhiêu thần minh, kiên cường giết ra một con đường máu. cướp được một chiếc bí thược, thành công bước vào top 10 chư thần bảng. Hôm nay vậy mà... À, trong lúc tô thần đang cảm khái thì đã chuyển tin sáng lên, làm gián đoạn suy nghĩ trong lòng. Tô thần, nghe nói chiến trường bên lãnh địa của đế thần thần vương có thể nhặt bí thược Ngươi qua đó rồi à? đã nhặt được cái gì kia? trong đá truyền tin truyền đến một giọng nói nặng chịu, thì ra là ngươi nhiếp Hàn. Tô Thần nghe được giọng nói này, lập tức nhớ ngay đến một người. Ta cũng mới đến thôi, cũng nhặt được một chiếc bí thuật cấp thần nhân, tiện tay ném bỏ rồi. Ngươi vừa đến đã nhặt được một chiếc cấp thần nhân rồi hả? Giọng nói nặng chịu của nhiếp Hàn mang theo chút kinh ngạc ngờ vực, dễ nhặt được đến thật vậy sao? Tô Thần trầm mặc. Ta nên nói với ngươi rằng thực sự rất dễ nhặt hay nên nói với ngươi rằng tất cả đều là giả, ngươi đừng có đến đây. Suy nghĩ hồi lâu, tô thần mới nói: dễ nhặt được lắm, nhưng giữ được thì khó. Quả thật là dễ nhặt mà, ta vừa đến đã lấy được một chiếc cấp thần nhân rồi, ngày mai sẽ lấy được cấp thái thượng, nhưng mà nó hữu dụng sau, vô dụng, bởi vì trở tay đã phải tặng đi. Người cứ nói đùa, thực lực của ngươi có kém gì tá người bọn ta đâu? Ngươi cảm thấy cấp thần nhân vô dụng, không cần thiết nên thẳng tay vứt bỏ à? nhiếp hàn cười cười mang theo mấy phần cao ngạo. Nếu đã vậy ta sẽ qua đó. bắt vô âm tín nhiều năm như vậy, có lẽ cũng nên ra ngoài một chút xem. Ta thấy thì ngươi không nên đến đây thì tốt hơn. Ngươi thực sự tưởng rằng mang danh của bát vô xong thì có thể tung hoành ngang dọc thật sau. Ngươi sẽ bị đả kích đến mức hoài nghi cuộc đời, giống như ta vậy. Vẻ mặt có Tô Hần ngẩn ngơ. Chết tiệt, đến giờ ta vẫn không cách nào bình tĩnh được đây này. Năm xưa ai bảo rằng là tốt mời chư thần bảng, Chính là những thiên tài yêu nghiệt tột đỉnh, tương lai bắt đầu dẫn đầu một trào lưu của thời đại mới, ắt sẽ trở thành thần vương. Ai còn đến mà nói với ta câu đó nữa, ta không đánh chết hắn mới lạ. Giờ ta chỉ biết mình là đổ vô dụng, cái thú đổ cực phế. Thở dài một tiếng, tô thần nghĩ đến nhiếp hàn, đào pháp vô song. Năm xưa được phong danh hiệu là đào vô song, tiến vào chư thần bảng, nay cũng là bán thần vương, nhưng mãi chưa bước được vào cảnh giới thần vương. Có điều nhiếp hàn khác với nàng Nàng xảy ra vấn đề chính mình không cách nào đột phá, còn nhiếp hàn là doãn không muốn. nhiếp hàn một lòng theo đuổi con đường dùng đau, muốn làm đến hoàn mỹ, cứ luôn cảm thấy đau của mình chưa được hoàn mỹ, chưa đến lúc đột phá, rèn luyện còn chưa hàn hảo. Nhếp hàn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tô thần nghĩ ngợi một chút rồi nói. Chuyện gì? nhiếp hàn nói. Ta và ngươi là bạn tốt lâu năm, có chuyện gì thì cứ nói đi đừng ngại. Tô thần lại chầm mặc hồi lâu mới nói. Ngươi đợi ta một lát ngắt liên lạc rồi Tô Thần liên lạc sang Long Hạo. Các người có nghiên cứu về đao pháp không? Kỳ nãy uống nhiều trà quá, vừa sáng tạo ra một chiêu, muốn học không? Long Hạo đáp lại bổi thêm một câu, cấp thái thượng chân thần đó nha. Tô Thần ngáo ra, có cần phải vậy không? Chết tiệt, ta vừa mới hỏi một câu rằng các người có nghiên cứu hay không thôi, ngươi có cần xuất chúng đến vậy không? Muốn đả kích ta lắm mà. Nhận được phản hồi Tô Thần lại liên lạc với Nhức Hàn. Ta quen biết mấy vị kỳ nhân, Có lẽ họ sẽ giúp người hoàn thiện được đạo dùng đau nhưng mà ta có điều kiện. Ồ, cả ngươi cũng nhận định là kỳ nhân cơ à? Nhếp hàn kinh ngạc, năm xưa Tô Thần hơn người biết mấy, cả hắn cũng không nắm chắc được ở trước mặt nàng. Tô Thần đã nhận xét là kỳ nhân, thì những người đó hẳn là phải có chỗ đặc biệt. Đúng vậy, trình độ đào pháp của họ cao thâm khó lường, Tô Thần nói. Ngừng một chút lại bổ sung vài câu, đào pháp của họ vô song đã đến mức hoàn mỹ. Ta thấy mà tự thẹn không bằng Chắc chắn là giúp được ngươi Ngươi có điều kiện gì nhiếp hàn vội hỏi Thảo hiểu bấy nhiêu năm Ngươi cũng đừng có lửa ta Thần dược thái thượng chân thần Hoặc là thần dược cấp thần vương Tài nguyên dùng được Ngươi ý tứ một chút Gần đây ta hơi bị kẹt Tô thần nói mà mặt mày đầy vẻ lúng túng Cũng may là đang truyền tin Chứ nếu đang đối mặt với nhau Thì lấy tính cách của nàng chắc chắn là không nói nên lời À ta còn tưởng là chuyện gì Chưa nói đến là vị bằng hữu tốt như người đã giới thiệu kỷ nhân cho ta. Dù là không giới thiệu, chỉ vài cây thần dược thì có làm sao đâu. Nhếp Hàn cười một cách phóng khoáng, để ta đến đó. à nhớ mang cả gia sản của người theo, có bao nhiêu mang bấy nhiêu. Những kỷ nhân đó rất có thể, sẽ có các đề khó để đợi người, có lẽ sẽ cần dùng đến, tô thần nói. À, người nói có lý, ta hiểu rồi. Nhếp Hàn đáp lại một câu rồi ngắt liên lạc nhanh chóng lên đường. Mong đến lúc đó ngươi bị lừa sạch tiền của Thì đừng trách ta Ai bảo tự nhiên ngươi lại liên lạc với ta làm gì chứ Tô thần ủ rũ nói Ta cũng muốn đột phá mà Thật xin lỗi nhà hảo hữu Nhà của Nhiếp Hàn thì khá giả hơn nàng Nàng không tìm được tài nguyên ở chiến trường chư thần Chỉ đang nghĩ cách kiếm chút đỉnh ở chỗ khác Ai bảo nhiếp Hàn này đúng lúc dâng mình tới cửa Xem như mình chỉ choán một con đường sáng để đi Tuy mấy người Long Hạo này có thích lừa người Nhưng không thể phủ nhận Việc họ thực sự là kỳ nhân ra đến mức nàng không tin Nhìn lên bầu trời của chiến trường chư thần Vẫn còn không ít thần minh mà tô thần lắc đầu Sao cứ cảm thấy là thần minh kia Đều đến để tặng tài nguyên vậy không biết Bộ tưởng bí thược thực sự dễ nhặt đến vậy sao Hồi vậy Thời gian không còn sớm nữa Mình phải đến tứ bảng lâu thôi Tô thần thất vọng quay về Không tìm được một cây tài nguyên nào Cái đám thần minh đáng ghét kia Sao lại vơ vét sạch sẽ đến như vậy Bộ các ngươi là cường đạo hay sao Tô thần tỷ tỷ, đế mộng tỷ tỷ mời tỷ đến đế thần cung làm khách. Giọng của Dương Na chuyển đến. Ờ, để tối đi, tạm thời ta còn chút việc. Tô thần nghĩ một chút rồi đáp lại, ta lại sắp phải đi tặng bí thược rồi. Bận lắm đây, như một con cu ly vậy. Cũng được, giờ ngọ đế mộng phải đi tranh đoạt bí thược rồi, Dương Na nói. Quá miệng tô thần giật giật, ta đi tặng, còn các muội lại đi tranh ngư. À phải, mình hoàn toàn có thể đưa nó cho đế mộng mà. Như vậy cũng có thể xem như giúp muội ấy. Cũng hoàn thành được nhiệm vụ được giao là đi tặng bí thược mà. Mấy người long hạo đầu có chỉ định là phải giao bí thược đó cho ai. Cứ bằng lâu tin tức của bí thược lần nữa được bán ra, các thế lực lớn chiếm được tiên cơ, nhận được tin tức trước một bước liền lao đến tranh đoạt. Lần này Tô Thần sớm đã đạt được bí thược biến ảo thân hình, xuất hiện ở chỗ đánh ký hiệu. Lần này nàng đã có sự chuẩn bị để bí thược trong một cái hộp rồi nắm chắc trong tay. Đợi chư thần tới sẽ trực tiếp bóp nát để cho bọn họ nhìn rõ đây là bí thực. Tiếp theo sẽ vung tay ném cho đế mộng sau đó rồi bỏ chạy. Về phần đế mộng có giữ được hay không nàng tin là có thể. Dù sao đế thần cung cũng là một trong bát đại thế lực. Sau khi đạt được thì nhất định sẽ có bí pháp thoát thân hoặc là có người đến chợ giúp. Lần này bát đại thế lực vẫn chiếm được tiền cơ như trước mặc dù có chút biến số nhưng không quá ảnh hưởng. Đây chính là nhân vật mục tiêu sau. Tất cả cường giả của đại thế lực đến đây trong nháy mắt xác định. Tô thần chính là người nắm giữ bí thực. Mấy thế lực khác chuẩn bị cướp đoạt. Bán thần vương của thiên vũ lâu chuẩn bị động thủ. Khục! Có thể giao bí thực cho bọn tai không? Bọn ta cam đoan là không động đến người một chút. Đế mộng lúc này lên tiếng. Các thế lực còn lại ngớ ra. Người bị thiểu năng trí tuệ à? Chúng ta đến là để đoạt bí thực. Người khách ký như vậy là định thương lượng với nàng tai sau. Ai sẽ ngu ngốc? Vì một câu nói của người mà giao bí thược cho người chứ Đúng vậy đó Bọn ta cam đoan sẽ không động tới người Bọn ta chỉ cần bí thược thôi Thánh viên tộc và ngọc long tộc cũng lần lượt mở miệng Được rồi Tất cả các người đều là bọn thiểu năng trí tuệ Các người làm thế nào mà trở thành người đại diện Cho thế lực của mình vậy Động thủ Bán thần vương của thiên vũ lâu hử lạnh một tiếng trực tiếp động thủ Đoạt được rồi nói sau Ai thèm thương lượng với người Các cường giả còn lại cũng lần lượt xuất thủ Ngu ngốc mới có thể đi thương lượng loài bí thuật này sẽ tùy tiện tặng cho người sau uhm. trong nháy mắt tô thần cũng bạo phát hoàn toàn khác với lúc trước lần này là một cỗ đào ý sừng sững một đao chém xuống tựa như là thiên đao hư không vặn vẹo đào ý cường đại có sự sắc bén chảm phá vạn vật cường giả sắc mặt của các cường giả xuất thủ liền thay đổi đáng kể, vội vàng thúc động toàn bộ thần lực Vù. một đao chám qua mấy đại cường giả trực tiếp văng ra ngoài thần huyết phun trào bao gồm cả bán thần vương Bùm! Đúng lúc này một tiếng vang lên cái hộp nổ tung, bí thược lộ ra ánh vàng rực rỡ. Dưới chân của tô thần khẽ động, trực tiếp bay lên ném bí thược cho đế mộng. cho muội! Dù sao ta cũng không giữ được. Đế mộng thừa người ra, thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Tì với vị bán thần vương trước đó là hảo hiểu hả? Các cường giả bị đánh bay cũng bối rối cả rồi. Chết tiệt! Còn có loại người này, có loại hành động này sao? Nói cho liền cho. Đế mộng nhìn bí thược bay tới cả người ngây ra Hạnh phúc này tới quá bất ngờ Hoàn toàn vội vàng là không kịp chuẩn bị Mắt thấy bí thược bay tới Đế mộng đang muốn đưa tay đón Một tia thần lực phóng ra đánh trúng bí thược Bí thược hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay vụt xuống mặt đất Tô thần ngáo ra muội chắc chắn không phải đang đùa ta đấy chứ Ta đã ném tới trước mặt muội, muội còn muốn ta làm sao bây giờ Muội vậy mà không lấy được sao Được rồi ta đã tuyệt vọng Ta mặc kệ chạy trước rồi nói bí thuật đế mộng kinh hãi thét lên một tiếng chói tai rồi phóng tới đạo ánh sáng lấp lánh kia các cường giả còn lại cũng vội vàng xông qua tô thần dây ấn đường khoe miệng không ngừng run rẩy ta làm sao lại quen biết một muội muội ngu ngốc như muội trước đế nữ này của muội là làm cách nào mà có được vậy thực sự là dựa vào vẻ ngoài xấu xí sau được rồi lần sau có cơ hội có kinh nghiệm lần này hy vọng lần sau ném cho muội muội có thể bắt được tô thần bần đang dĩ lắc đầu Nếu như lại bắt không được, thì đoán chừng Tô Thần sẽ phải cân nhắc, có nên trực tiếp là đưa hẳn vào tay Đế Mộng luôn không, như vậy thì có lẽ mới là chắc chắn nhất. Bí Thược hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh tốc độ cực nhanh rơi vào trong hồ nước, các thần minh trực tiếp xông vào đuổi theo Bí Thược. Trong đánh nước có một thân ảnh ngồi xếp bằng, cảm nhận được động tĩnh xung quanh, đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thần minh ở trong nước mang theo một tia phẫn nộ. Ta đã trốn đến nơi này rồi, sao các ngươi còn tìm đến tận đây vậy? Các thần minh ngáo ra, đế mộng thì kinh ngạc, thần sắc cổ quái nhìn thân ảnh đang ngồi xếp bằng này. Ngươi là thiên ngữ sao? Thiên ngữ ngây người người còn mẹ nó còn phải hỏi à, các ngươi không phải đặc biệt tới tìm ta sao? Mặc kệ nàng ta, bán thần vương lạnh giọng mở miệng, bí thực của thiên ngữ đã bị bọn họ cướp rồi, bây giờ tranh đoạt bí thực quan trọng hơn. Một đám thần minh cũng không có phản ứng lại với thiên ngữ, bí thực rơi vào hồ này, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian bắt được thực sự không phải tới tìm ta trong lòng thiên ngữ vui vàng à vui mừng vội vàng sông ra hồ nước dự định thoát đi thế nhưng vừa lao ra thì nàng liền trở lại chết tiệt đây là tiết tấu gì vậy phía trên lít nhà lít nhít một đoàn thần chẳng rõ tình huống thế nào rốt cuộc các người đang làm cái gì không phải tìm ta thì còn có chuyện gì có trận chiến lớn như vậy sao lúc các người vây giết ta trước đó cũng là một đoàn thần linh như thế này nơi đây không thể lán lại ta phải tranh tủ thời gian bỏ chạy Thiên ngữ cắn răng nhịn đau Bóp nát một miếng ngọc bội Thủ đoạn thoát thân mà sư tôn ban cho Dùng một lần thì ít một lần Đếm thêm mấy lần nữa Thì ta chắc chắn là phải chết Có điều bây giờ giải quyết nguy cơ mất mạng trước rồi nói sau Ai biết là có thể Có người xuống tay với ta hay không Trong lòng thiên ngữ phát lạnh Rốt cuộc là ta có điểm nào đắc tội với các ngươi rồi Thánh viên tộc thì cũng thôi Bởi vì chúng ta có thù Nhưng ta và các người đâu có thù oán gì đâu Thiên ngữ cũng nhanh chóng hoài nghi là có phải mình đã bị toàn bộ chiến trường truy nã hay không? Đây là tạo nghiệt gì? Thương thế của ta còn chưa khỏi, lại phải bỏ chạy. Thiên ngữ thở dài, nhanh chóng chui vào vết nứt không gian mà thoát đi. Nàng ngoại trừ ra tay với thánh viên tộc một lần, thì về cơ bản là không có đắc tội với người của các thế lực khác. Về phần tứ bảng lâu sau, Long Hạo bọn họ còn không có năng lực, điều động được nhiều thế lực như vậy. Thiên ngữ càng không tin là do bọn họ gây nên. Nếu như Long Hạo có bản lĩnh này, Còn cần đi khắp nơi vơ vét tài nguyên sau. Tài nguyên của mình cũng dùng không hết đấy chứ. Tô thần đưa bí thược ra, trở về tứ bảng lâu, báo cáo tình huống hoàn thành nhiệm vụ. Đưa ra ngoài là được rồi, bọn ta đã nhận được tin tức. Long Hạo xua tay nói, biểu thị là mình rất tin tưởng. Tô thần cũng không nhiều lời, Long Hạo đã không nói. Chuyện mình ném bí thược cho đế mộng, tất nhiên nàng cũng sẽ không nói ra. Nhiệm vụ hoàn thành cũng đã đến thời gian mà Tô thần hoạt động tự do. Nhiều vụ lần sau thì phải trở Long Hạo thông báo. Trận chiến tranh đoạt bí thược này kéo dài hai canh giờ mới kết thúc, các thế lực lớn tự mình về nhà, kết quả không ai lộ mặt. Đúng rồi, ta có một vị bằng hữu đến, hy vọng các người có thể chỉ điểm một chút về vấn đề Đao Pháp. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nói một tiếng thì tốt hơn. Dễ nói thôi, chỉ cần cho tài nguyên thì đừng nói chỉ điểm, ta tự mình dạy hắn cũng được." Long Hạo vỗ ngực nói. Tô Thần xoắn suýt một trận, nếu như lời này Đổi lại là một tên thần linh khác mà nói nàng chắc chắn sẽ dùng một trưởng đập chết Nhưng Long Hạo, loại người có năng lực đặc biệt tự sáng tạo công pháp này thì hoàn toàn có tư cách Trình độ đào pháp quán rất cao bán thần vương chỉ cần hắn nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá vào thần vương, tô thần lại nói nàng cần phải nói rõ ràng để tránh đến lúc đó bọn người Long Hạo không biết dù sao thì bọn hắn cũng chỉ là thần linh Vậy còn trì điểm cái gì? Hắn đột phá là được rồi Long Hạo bĩu môi Hắn muốn cho đào pháp của mình càng hoàn mỹ hơn, tô thần nói. Vậy xem ra cũng là phế vật, đao pháp của mình cũng chưa hoàn mỹ. Đến lúc đó bảo hắn chuẩn bị kỹ tài nguyên, lắng nghe ta dạy bảo, lòng hạo ngạo nghẽ nói. Vân tiêu đại nhân đứng sau lưng ta, lúc trước là thần đế cường giả nha, đừng nói là bán thần vương mà thần hoàng có tới thì cũng có thể chỉ điểm. Tô thần không còn lời nào để nói, mình cũng là phế vật, nhiếp hàn không mạnh bằng hắn, là phế vật cũng không sai. Về phần long hạo có thể bị Nhếp hàn đánh chết hay không Thì đây không phải là việc mà nàng quan tâm Ở chiến trường chư thần Có vô số thần minh sông tới Bắt đại thế lực nhất thời khó giải quyết Nhiều thần minh đến như vậy liền lụy quá lớn Bọn họ sẽ không cách nào giống như lúc trước Giữ vững địa vị bá chủ của bản thân hòn tộc Những chủng tộc âm thầm gây sự cũng bối rối Sao đều chạy đến chiến trường này vậy Bí thực của chiến trường khác Các người không quyết định siêu tầm sau Bí thực ở nơi này làm sao có thể dễ dàng mang đi được, dù sao nó cũng có hạn. Đây là còn gây sự nữa hay không đây? Bát đại thế lực đều gom lại tầm kiểm soát của mình. Lãnh địa chủ nghĩa bá quyền gì đó đã không thể thực hiện, bởi vì rất nhiều thần minh không nẻ mặt mũi. Ngươi nói là địa bàn của ngươi, thì nó là vậy sật sao? Đánh nhau thì đánh cho ai sợ ai? Thế là dòng sông giáp danh này giống như không có tác dụng. Phân chia địa bàn cũng thở thành câu nói xuông. Chỉ có ước định thần vương không thể nhúng tay là vẫn duy trì, Dù sao thì thần vương cũng không rảnh rỗi đến như vậy. Địa bàn của Tứ Bằng lâu trước sau như một, từ khi bắt đầu bọn họ đã không quản lý, căn bản không coi lãnh địa ra gì, tâm huyết dương trào, đi dạo trong lãnh địa của mình một chút, chứ còn bình thường thì sẽ không thèm đi. Theo như bọn người Long Hạo thấy thì những tài nguyên này hoàn toàn không phí sức đi thu thập. Những tên này thu thập được còn không phải là sẽ đưa cho bọn họ sau. Chỉ cần cam đoan trên tay có bí tược chi thần là đủ. Các mặt của Giang Thái Huyền lãnh đạm tiếp tục thuyết thư, thần minh với tới rất hiếu kỷ đối với nơi này. Đối với thuyết thư của Tứ Bảng Lâu cũng cảm thấy ngạc nhiên, lại có loại người nhàm chán tới vậy sao? Không muốn đi tìm bí thược, tìm cơ duyên, ở đây làm người tốt ư? Không hiểu rõ tình hình đều cho rằng đám người này bị ngu ngốc, truyền lại tin tức vô ích, tạm phúc cho bọn họ. tránh giả, ta muốn đi vào. Một vị nam tử thanh niên dùng sức chen lên phía trước. Người là ai vậy? Tại sao phải để ngươi vào? Ta cũng còn chưa tiến vào. Cũng đã chèn lấn mấy canh giờ rồi. Khó khăn lắm mới tới cửa. Thần Minh kia bất mãn trừng mắt nhìn thanh niên. Thanh niên ngẩn người ra. Kim quang trong mắt lập rè. uy thế như có như không tràn ra. Không đợi hắn mở miệng. Một vị thần Minh bên cạnh cởi lạnh. Bán thần Vương thì giỏi lắm sao. Có ai mà không phải vậy chứ. Thanh niên ngáo ra. Bây giờ bán thần Vương cũng chạy đầy đường như lợn con rồi sao. Ngày bình thường một tên cũng nhìn không thấy. Chết tiệt mình tùy tiện một chút liền chen ngay vào một tên bán thần vương các người có bệnh à tất cả chen vào đây để làm gì mới tới hả mau ra sau đi chờ bọn ta chen vào xong thì mới đến lượt ngươi là một vị thần minh mở miệng uy thế không kém lại một bán thần vương thanh niên mở to hai mắt mà nhìn các người mở hội ở chỗ này sau bán thần vương không ngoan ngoãn đi mà làm việc chen chúc ở đây là có ý tứ gì chứ trừ vị cũng đến để tìm tô thần sau thanh niên há to miệng hỏi Nhiều năm không gặp như vậy, tô thần đã có mị lực lớn đến thế rồi sao? Vừa tới chiến trường đã thu hút ngàn vạn thần minh. Phòng hòa tuyệt đại bậc này, hoàn toàn không có người nào so sánh. Cho dù là những người nổi danh lừng lẫy của thần giới, hay là nữ thần dung mạo danh chấn thần giới, sợ là cũng không có cách nào tạo thành được tình cảnh này mới đúng. Chỉ ít thì những nữ thần nổi danh khuyên thành kia, không có cách nào thu hút được nhiều bán thần vương đến nhìn như vậy. Tô thần hả? ngươi nói là người đứng thứ 10 trên giang sơn Sửu nữ bảng sao? Bán thần vương kia kinh ngạc Và mặt không cam lòng mà nói Người cũng không nên xỉ nhục phẩm vị Và thẩm mỹ quan của ta Thần Chúng ta có phải đang nói Về cùng một người không đây Thanh niên này ngơ ngẩn Suy nghĩ một chút rồi nói Ta nói là tô thần Tô thần của chiến trường chư thần lần trước Lúc trước xông ra Không sai Chính là nàng ta Hạng mời trên xỉu nữ bảng Dùng mạo bình thường Các thần minh còn lại nói Bọn ta mới không thèm tìm đến nàng ta Không có việc gì thì ngươi nhanh ra đằng sau Mà xếp hàng đi Tin rằng vài ngày sau thì ngươi có thể tiến vào Hạng 10 tiểu nữ Dung mạo bình thường Thanh niên này cảm thấy dường như mình đến một chiến trường giả tô thần không nói là quên nước khuynh thành Hay là mỹ nhân họa thủy Nhưng ít nhất cũng là mỹ nữ đến cực hạn Có không ít nữ thần phải tự lấy làm xấu hổ Lại cộng thêm một thân tu vi Lúc bình tĩnh lạnh nhạt điểm tĩnh Nữ thần thỏa đáng là đối tượng mơ ước của vô số thần minh. Bây giờ chết tiệt người lại nói là xỉu nữ sau, dung mạo bình thường á, là còn xỉ nhục phẩm vị và thẩm mỹ quan của ngươi. Vậy thì các người ở đây làm gì? Thanh niên này hít sâu một hơi mà hỏi. Nếu không phải cùng là bán thần vương, nếu không phải các ngươi có quá nhiều thần minh, hôm nay ta chắc chắn đã dạy cho các ngươi cách làm người. Thanh niên thẩm nghĩ. Lại dám xỉ nhục bằng hữu tốt của mình như vậy, đội địa điểm khác thì chắc chắn là chém qua một đau, giết chết từng người một. Tờ tin tức của bí thuật, vừa nhìn đã biết là người mới tới rồi. Các thần minh kinh thường nói, do chỉ mà một con ô nha kim sắc ở trên trời. Người hỏi nó, nó là người của tứ bảng lâu, nó sẽ nói cho người biết tất cả. Thanh niên này cảm thấy đầu óc có chút rối nhà suy nghĩ một chút vẫn là ngự không bay lên, xông thẳng đến con ô nhà kim sắc kia. Giết thần thú, cứu mạng, sắc mặt của ô nhà kim sắc cuồng biến thét lên, phụt. Thanh niên còn đang bối rối thì một luồng trưởng lực đã bao phủ đến, Tay của thanh niên vừa mới ấn giữ chùi đào trực tiếp bị đánh xuống. Các thần minh dường như đã sớm liệu dự liệu được nhau nhau tản ra để lộ hẳn một mảnh đất trống. Phác, ai đến giải thích cho ta một chút tại sao ta lại bị công kích vậy? Đã nói rõ là thần vương không nhúng tay vào mà. Tại sao ta vừa rồi một trưởng đã quỳ, đào cũng chưa kịp rút ra? Lại là một tên không hiểu quy củ rồi. Ở bên ngoài tứ bảng lâu không cho phép động võ, lại còn bay lên. Đây là muốn động thủ với tứ bảng lâu sau. Thần Minh Trung quanh cởi nhạo. Bán thần vương sao vậy? Còn không phải là chuyện một cái bạt tai à? Chết tiệt, bây giờ ta hiểu rồi. Nhưng tên nửa bước thần vương các ngươi Tại sao lại không chan vào? Là vì không dám. Ô nhà kim sắc ngự không bay xuống, trừng mắt nhìn về phía hắn, mới tới sau. Phải, thanh niên người đầy bụi đất đứng lên và mặt bất ức. Tới làm gì? Ô nhà kim sắc nhìn hắn một cách quái gì? Bên kia có bảng hiệu, mua bí thuật thì phải xếp hàng, cấm động võ, Cấm ngự không đánh lén ta. Người mù không thấy à? Chết tiệt, ta thực sự đúng là không thấy. Trong lòng thanh niên này rất u sầu. Ta chính là đến tìm bằng hữu thôi mà. Ta là tới tìm bằng hữu Đến mức phải vậy sao? Một bàn tay trực tiếp đánh xuống, ấn ta trên mặt đất. Cái này, để ta về sau làm sao mà lăn lộn. Tìm bằng hữu à? Tìm ai? Ô nhà kim sắc mê hoặc. Ta giúp người thông báo một chút để gọi hắn ra. Cô thần, nàng bảo ta tiến vào đây. Thanh niên này đau lòng. Chết tiệt, ta làm sao mà đi vào chứ? tứ bằng lâu cũng bị vây đến mức là giọt nước không qua được. Ta chèn cũng chèn không lọt. Động thủ, thì đau còn chưa rút ra, đã bị người ta trao lên đánh. Tô thần, bằng hữu của người tới. Ô nha kim sắc truyền tin vào, dừng một chút lại bổ sông một câu. Việc làm ăn quá tốt, bằng hữu của người không chèn vào được, bị người ta đánh. Ở trong thứ bằng lâu, vẻ mặt của tô thần ngây ngốc. Nàng vừa rồi ở một bên nhìn xem, trước đó có không ít thần mình ở bên ngoài dùng thần lực chen vào. Còn có ngự không bay lên Kết quả là hai vị uống trà an vị Tại nơi này phất tay một cái Ai đến thì người đó nằm xuống Vị thanh niên kia đến nàng cũng biết Cũng là muốn mượn cơ hội thăm dò một chút Thực lực của hai vị này Kết quả cũng như nhau cả Hảo hiếu của mình không qua nổi một chưởng Rút đau khỏi không kịp Người đang nhìn xuống dưới Ta liền không đương tay Vân tiêu thản nhiên nói Hay là để choán thử thêm một chút nữa nha Nà trà cười khẽ một tiếng trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hỏa diễm kỳ dị nướng chín thì thế nào ta sẽ đi gặp hắn tô thần giật mình một cái liền vội vàng đứng lên rời đi người của nơi này ai cũng đều là quái vật vân tiêu vừa lướt qua đã nhìn ra vấn đề của nàng ta mặc dù là thiên thần đỉnh phong thì nàng cũng không dám khinh thường nhưng không ngờ tới là sẽ cường đại đến trình độ này sau đó là na cha vị này thuật nhìn như một tên nhân súc vô hại thân sắc một mảnh đạm mạc chưa từng lắm mồm Hôm nay có một trưởng đánh xuống, không có một tên bán thần vương nào có thể ngăn cản. Các người chỉ là thiên thần đó nha. Trong lòng tô thần chấn động rất lớn, rất nhiều thần minh cho rằng đây là do thần vương ra tay, bởi vì không có đả thương người, chỉ dùng giữ gìn trật tự, cũng là vì bí thược cho nên không ai nói gì. Nhưng nàng lại biết rõ, người ra tay chỉ là hai vị thiên thần. Đầu tiên là Vân Tiêu vừa liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của nàng, sau đó là Long Hạo bọn họ tiện tay sáng tạo công pháp tiếp theo là vân tiêu và Na cha một trưởng đánh bay bán thần vương thần thái nhẹ nhàng vẫn còn nương tay đây toàn bộ đều là quái vật không biết có phải đám người quỳnh tiêu cũng lợi hại như vậy hay không về phần tên đại đầu chọc kia suốt ngày thì niệm a di đà phật nhưng hốc thịt chó như điên tô thần cũng tò mò bây giờ nàng đều hiểu à, đều hiểu kỳ với mỗi một nhân vật quan trọng của tứ bảng lâu vội vàng rời khỏi mật đạo tô thần chuyển tin ra rời xa tứ bảng lâu để gặp mặt thanh niên Nhếp Hàn không nghĩ tới là người tới nhanh như vậy Tên của thanh niên này chính là Nhiếp Hàn một trong bát vô song Đào pháp vô song Có thể gọi là vô địch người cung cấp Giờ phút này Nhiếp Hàn đã quên đi Cái chuyện không thích trước đó mà cười nói Ta vốn là muốn tham dự chiến trường Nghe nói ngươi đã đến nơi này liền truyền tin cho ngươi Lúc ấy ta đã sắp tới Tô thần gật đầu Chiến trường lần này có khác biệt rất lớn so với lúc trước Ta thấy rồi Khóa miệng của Nhếp Hàn co giật một cái tứ bằng lâu thật là đáng ghét, lại dám sỉ nhục hảo hữu như thế. thần vương ở phía bên kia không biết xấu hổ, lại dám ra tay. thần vương bên kia không có ra tay, tô thần vẻ mặt xoắn xít, ta có nên nói cho ngươi biết tình hình thực tế hay không? thần vương không có ra tay sau, nhiếp hàn ngẩn người lập tức nói: hảo hữu, nếu như thần vương bên kia không ra tay, dám sỉ nhục ngươi như thế, vậy mà ngươi không phá hủy tứ bằng lâu sau. hơn nữa vừa rồi ta ngay cả đao còn chưa có rút ra. Nói ra chuyện này nhiếp hàn liền thấy xấu hổ, đường đường là bát vô song mà chưa rút đào đã quỷ rồi. Thực sự không phải là thần vương, tổ thần thổn thức, ta nói là thiên thần, ngươi có tin không? Nhiếp hàn ngỡ ra, ngươi thử đoán xem, ta có tin không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp dừng lại cái phần đọc chuyện ở đây anh em nhé. Mẹ tự nhiên mình nói cái câu rồi chúng ta sẽ trực tiếp dừng lại cái phần đọc chuyện, <cười> buồn cười quá. Ôi, tại vì đọc cái chuyện này nó hay bị ảnh hưởng cái đầu óc đấy. Anh em mà nghe cái chuyện này rồi cũng bị nó tẩy não mất đấy. Nên là anh em hạn chế nghe thôi. Bye bye mọi người nhé.